truyện dài Đất Khách Tác giả Tấm Tình Tao Tập thứ ba mươi hai Đã bao ngày yên lặng trôi qua Nhóm thuyền nhân tám mươi người Phải ngậm mùi Chôn thêm hai xác đòn cảnh nữa Hai vợ chồng đi không đến này, là nhóm người đến đợt sau cùng. Anh chị kém may mắn này lúc ra đi, có mang theo một đứa con nhỏ, nhưng nó đã chết chìm lúc bị bọn cướp xô xuống biển, bơi vào đảo. Con chết mất xác, rồi bây giờ người vợ thân yêu lại, vĩnh viễn ra đi. Anh Tân, người chồng bất hạnh, sống trong sự tân cùng của đau khổ. Trong lúc tử biệt sinh ly đã không còn nước mắt để khóc, anh làm lì ẩm sát người vợ bước thấp, bước cao, đi như kẻ mất hồn. Dù hoàn cảnh chung ở đây ai cũng khổ như ai, nhưng thấy anh tội nghiệp quá nên bà con thuyền nhân xứng lại khuyên giải. Anh Tân dường như chẳng còn nghe thấy gì nữa, chỉ lặng lặng nhắm truyền đồi lần bước tới. Rồi bất thình Linh, khi chẳng ai ngờ tới, anh ôm sát vợ, nhảy xuống đập đầu vào gần đá phía dưới chết tốt. Vợ chồng yêu thương khắng khiếp, khi sống hoạn nạn có nhau, lúc nhắm mắt xuôi tay, cũng được nằm bên nhau, chưa đủ đôi, đủ cặp. Vài người đi cùng chuyến biết rõ gia cảnh của đôi vợ chồng bạc mệnh này nên kể lại rằng, anh Tân ngày trước là sĩ quan cấp đại quý, Bị đưa đi học tập cải tạo đâu cả bốn năm dài. Chị vốn là cô giáo, nên sau ngày đổi đời, bị cho giải nghệ. Cửa nhà đơn chiếc lại có con nhỏ, cho nên trong mấy năm chặt vật nuôi con thơ và nuôi chồng cải tạo, cuộc sống mới của chị khổ cực trâm bề Do đó sức khỏe bị ảnh hưởng cho đến sau này, rồi trên chuyến hải hành gặp nạn, chị thì bị hãm hiếp dã man tới Cô Chúng đẩy nhóm người của anh chị xuống biển bơi vào, đứa con duy nhất mới lên bảy tuổi bị nước cuốn mất xác vừa mới lên đảo, trong lúc sức lực yếu đuối như đèn treo trước gió của chị đã chẳng được cứu cấp, ngược lại còn bị thêm hai đợt cúp đổ bộ và hành hạ liên tục cả buổi chiều hôm đó nữa. Sau những tai ương nối tiếp, chị nằm luôn không dậy nổi, và cuối cùng thì trúc hơi thở ra đi với nỗi uất nghẹn mang theo về bên kia thế giới. Đoạn hành trình gian nan tìm tự do hai người thân yêu nhất đời đã gục ngã. Giờ nơi xứ lạ quê người, anh Tân chỉ còn lại trơ trọi một mình giữa vùng tuyệt vọng. Người chiến binh gãy súng như đã không còn gì nữa để lưu luyến. Quê hương đã mất, gia đình vợ con tiêu tan và cuối cùng là niềm hy vọng mong manh thoát khỏi hòn đảo địa ngục này cũng không còn. Trong một phút cùng quận lý trí, người chồng quyết định đi tìm cái chết để được vĩnh viễn ở lại bên vợ, bên con, ở một nơi mà nó đã cướp đi tất cả niềm hy vọng sống của một người chiến binh lỡ vật Bến tự do của họ là một nắm mồ đơn sơ, ôm hai tấm hình hài của đôi vợ chồng bạc mệnh. Cũng cùng chung một tâm trạng tuyệt vọng của người chồng đau khổ ấy, nhóm thuyền nhân 78 người còn lại đang sống trong tình trạng hoang mang cùng cực. Chiều hôm kia, lúc ba địa tri hô báo động là cướp tới đảo, nhưng không, hắn đã lầm. Chiếc tàu xuất hiện ấy là tàu tuần duyên của cảnh sát Thái Lan. Nhìn thấy bên hồng có hàng chữ POLICE. thì đa số mọi người trên đảo biết ngay đó là cảnh sát Thái. Tưởng phen này được cảnh sát cứu thoát, cho nên ai nấy vui mừng, còn hơn chết thì sống lại. Nhưng kìa, sao họ chỉ thả neo sát bờ biển để nhìn vào thôi chứ không lên đảo? đợi lâu quá không thấy động tĩnh gì, nên chúa đảo lầm thời thiết viết một lá thơ cầu cứu ngắn, trao cho một anh thanh niên tình nguyện bơi ra nhờ họ chuyển tới giới chức. Cao ủy Liên Hiệp Quốc dựng Anh thanh niên lạnh sứ mạng mang thư bơi ra, nhưng chưa tới đâu thì bị tàu cảnh sát nổ súng bắn xuống biển cảnh cáo rùm trời, khiến cho anh ta sợ quá, bơi giết trở lại. Anh cụ đại úy Tân, người vừa tự sát bằng sáng, thấy về nóng mũi nên liều mình bơi ra cầu cứu lần nữa. Lần này họ chỉ quăng cho anh vài gói mì kèm theo lời mắng chửi. bọn mày là cái lũ không mời mà tới rồi đuổi trở lại chứ chẳng nhận lời chuyển giao thư từ gì cả ngày hôm sau cũng thêm một chiếc tàu cảnh sát nữa xuất hiện nhưng vẫn y như ngày trước nghĩa là họ chỉ ở dưới biển nhìn lên thôi chứ chẳng đá động gì tới nhóm người khốn khổ đang chết dần mòn này tuyệt vọng lại trở về tuyệt vọng hoàn toàn Nhóm đàn ông ban đầu còn hăng hái bàn tính chuyện cướp ghe cướp cổ, nhưng sau mấy ngày, qua hai lần mừng hụt và nhất là cái chết của hai đồng cảnh thì họ đâm ra, hoang mang Lâm thở thiết, lắc đầu, than. Ê, mấy thằng cảnh sát thay nó xà quần ở ngoài, cứu mình thì chẳng thèm cứu. Ngược lại, con mặt tụi nó ở đó thì ông nội mấy thằng cướp cũng không dám mò tới. Như vậy tụi mình coi như kẹt cứng ở đây chẳng biết tới chừng nào. Có vài thuyền nhân do sức khỏe kém, lại ăn uống thất thường nên sinh bệnh nằm rên, hừ hừ, chứa đạo bó tay. Nhóm hành động cũng đành nằm im thúc thủ. Ngoài việc lên rừng xuống biển tìm cái ăn ra, họ chẳng còn hy vọng nào nữa để tìm cách thoát thân như ba bốn bữa trước. Cuộc sống lỗ bình sơn đã biến 78 thuyền nhân Việt Nam nói chung, nhóm hạo hán biên cương ngũ quỷ thành những người rừng, không hừng, không kém. Anh chàng nào cũng sâu tóc bờm sờm, áo quần rách nát. Cánh đàn ông đã tơi tả đến như vậy, thì đương nhiên phía đàn bà cũng chẳng tốt tươi hơn gì. Đa số đều hốc hác rủ rượi đến thê thảm. Nói chung, họ là những cánh hoa, héo ủ tàn tà. Ở một nơi được cho là hiểm địa trùng trùng, thì dung nhan mỹ miều chẳng giúp ích cho họ được chi. Ngược lại, chỉ làm mầm họa hiền không còn ở chung với thủ sau cái hôm cãi giã ấy nàng nhập vào nhóm của chị diệp và tám ngọt hai tiếng từ bữa nhìn ra cô em bạn thuở thiếu thời là liễu thì vui lắm anh khuyên hiền trở về với thủ nhưng cô ta coi bộ không vui khi nhắc đến chuyện vợ chồng của mình thấy vậy tiếng cũng chẳng dám đá động gì tới nữa ba ngày mấy triệu thanh niên bung ra tìm cái ăn Tốt về cùng các cô quay quần bên nhau ngoài hang động, dòm trăng dòm sao nói chuyện tào lao cho quay khỏa nỗi buồn, lỗ bình sơn nơi hoang đảo. tôi mây giờ những con chim lạt bay tổ áo, nơi xưa người một miền đất xa xôi. trời vào đông ngoài tuyến trắng cơn gió lạnh về vô tình giết kẻ thang phương tôi hỏi em có bao giờ em nhớ về quê hương em nghiện ngao trả lời từng đoạn lệ của người biển xứ ngắm sao đường khi trong người dòng máu việt nam tôi đang chơi với lặt nơi xứ là mong sao mai đây một ngày trở lại nơi phương xa kia mỗi ngày mẹ ngóng hỡi con của mẹ sao chưa thấy về hai buổi sau vào một buổi chiều mưa bay lất phất trời vừa chập choạng tối thì ghe cướp xuất hiện chẳng những một chiếc mà tới hai chiếc tấn vào cùng một lúc. Nhóm hành động của nhường lùng phát giác ra khi chúng còn cách bờ khá xa, họ chi hô lên cho toàn đảo chuẩn bị. Chúa đảo Lâm thời thiết tập họp cánh đàn ông lại bãi biển ngay cấp kỳ. Anh ta nhăn trán, dòm ra ngoài biển rồi lắc đầu lia lịa. "Trà chá, cái ông chính phủ Thái Lan này coi bộ thông đồng với mấy thằng ăn cướp ức hiếp đám dược biên của người mình đây chứ chẳng không. Giống cái điều này sao tôi nghi quá chắc cha." Thế ai nấy ngạc nhiên nhìn mình thì anh chàng lâm giải thích một cách ngắn gọn. Chứ không phải sao. Ba bốn ngày trước tụi cảnh sát xa quần ở đây thì có đám cướp nào léo hánh tới đâu. Hai ngày nay tụi cảnh sát rút đi thì chúng nó lại tới. Tôi coi cái ngữ này thì chạy trời cũng không tránh khỏi tụi ăn cốt có ăn rơi với cảnh sát. Tụi nó chẳng những không chịu cứu đám của mình mà còn nhắm mắt làm ngớ để cho hải tặc lộng hành. Chứ không phải mình đã tìm thấy các tàn tích của bà con Việt Nam đi trước còn để lại trên đảo đó sao? Tụi cảnh sát Thái làm gì mà không biết nơi đây là xà quỷ của bọn Cúp. Biết á, nhưng vẫn làm ngơ thì có khác nào thông đồng với nhau để hại tụi mình. Ê nhưng mà thôi, đó là chuyện không đáng quan tâm. Chuyện trước mắt của mình là tụi Cúp nó tới bên đích rồi kia kìa. Tụi nó không tới thì thôi, lúc tới lại hai ghe một lượt. Chà chả cái điều này khó chơi dữ à. Nhưng luôn chấm nhạnh hai quai nhíu cặp lông mày rậm ri nói. Ê, phải đó đại ca, mình mà lỡ tơ mơ là trước he hết. Tụi nó tới hai chiếc đương nhiên, một chiếc bị nạn thì chiếc kia kêu, kêu đồng bọn liền chứ không chẳng nghi. Tụi này liên lạc với nhau bằng tần số radio nên nhanh phải biết. Mình có ra tay thì phải làm cái rụt, làm cách nào cho tụi nó không trở tay kịp mới được. Lâm thừa thiết bày kế. Ê, theo như mình đã bàn tự hổng rài là một nhóm đánh một nhóm cút ghe. Bây giờ tôi thấy hành động kiểu này có hơi mạo hiểm, nhất là tụi nó có tới hai chiếc lận. Hai chiếc tất nhiên bọn chúng đông gấp bội, trong khi mình ở đây thì cũng chỉ có bao nhiêu nhận mạng. Tình đại liên, thủ lãnh nhóm Yết Kiêu giả tượng, cũng đã tập trung năm hảo hán toán mình, anh có ý. À bây giờ mình không nên bằng tính gì cho mất công mất linh, tụi tôi sáu đứa chia nhau đột nhập hai chiếc cùng một lúc, tụi cốt này quen thối ý y. Chúng nó có thể bỏ ghe kéo hết lên đây hoặc chỉ để lại một hai thằng gì đó ở dưới chứ không có nhiều nhỏ gì đâu mà lo. Việc thành công tụi tôi sẽ báo động cho anh em biết để đưa bà con ra. Mình chỉ cần một chiếc cũng quá đủ rồi, chiếc kia tôi sẽ phá banh mọi máy móc để chúng khỏi liên lạc kêu cứu được. Lâm thừa thiết lắc đầu Tôi thấy không cần thiết để anh em phải mạo hiểm. Tổng tử có cầu tri vĩ tri kỹ giả, bách chiến bất đãi bất tri vĩ nhi chi kỹ Nhất thắng nhất phụ, tức là biết địch biết ta trăm trận không bại, biết ta mà không biết địch, trận thắng trận thua. Mình không biết tụi nó có bao nhiêu đứa còn dưới ấy cho nên tốt nhất là anh em tập trung lực lượng đấu đầu với chúng ngay trên đảo này. Tụi nó đổ bộ lên bao nhiêu thằng tụi mình đều biết, cứ chia nhau thành lệnh xong ra bắt trói chúng lại hết. Tới chừng đó tra khảo để hỏi dưới ấy còn bao nhiêu thằng thì có gì là khó? Anh ta liếc nhìn về phía tàu bọn cướp ước lượng thời gian chúng sẽ đổ bộ. Anh nói tiếp. Tôi đã từng ngồi trên tàu tụi nó qua và đã tận mắt chứng kiến ít nhất cũng hai lần bọn chúng đổ bộ lên đảo. Nên từ đó tôi đón biết tụi nó chỉ trên dưới sáu thằng một tàu là cùng. Tụi này tôi dám chắc chỉ là ngư phủ thái thôi chứ chẳng phải hải tặc chuyên nghiệp đâu. Tụi nó ý y nhóm dược biển của mình lắm nên lộng hành chẳng coi ai ra gì. Lần này thì cho tụi nó biết tay một lần cho tẩn. Ai nấy gật vụ biểu chúa đảo lầm đoán đúng, anh chàng liếc sờ nhóm đàn ông chùm nhâm xung quanh và ước chừng gần bốn mươi trự, trừ một tiểu đội xung kích mười hai hảo hán sạc Gọi theo từ nhà binh của anh binh nhị bà gài, phần còn lại trự nào chữ nấy trên tay cũng thủ sẵn một cây gậy dài. Phen này toàn đã quyết ăn thua đủ, dù bọn chúng có tới hai tàu đổ bộ một lượt. Nhìn tiểu đội xung kích xứ Việt vận quần ngắn, với hai vị thủ lãnh nhường lùng và hai tình, với hai khẩu em 16 trong tay, và nhóm đàn em với dao thái dài hoàng, cung, đoạn cung, gây gọc, vũ khí trợ lực của họ, chỉ có thế thôi, nhưng hùng tầm, dân cao, ngất trời. Lâm thợ thiết cảm thấy quá yên tâm, anh dây qua nhóm tám ngọt, cũng đang có mặt sẵn, ở đó nói. Chiến thực bắt cốt mà tụi mình tính hổng dài đó coi như bỏ đi. Nhóm mấy chị em đang ở đây tôi nghĩ mình nên trút hết lên phía truyền đồi. À, chị Tám, chị tạm thời chỉ huy cánh phụ nữ. Có việc này nhờ mấy chị làm cũng quan trọng lắm nghe. Tôi biết bữa nay trời mưa nên cỏ khô hơi khó kiếm chút nhưng trong mấy cái hàng đá thì thiếu gì. Mấy chị em giỏi dò đi gom đóng lại rồi khi nghe bọn chúng bắt đầu tiến lên đảo thì cứ nổi lửa lên liền, đốt càng nhiều càng tốt. trong khi những anh em của tụi tôi ở đây hè nhau la ó rùm trời mình à, chơi cái trò này có hai cái lợi thứ nhất là để gạt tụi còn lại dưới ghe nếu có bởi vì nó ngó thấy lửa cháy đổ rực và tiếng la gian dội thì yên bụng cứ cho là đồng bọn của chúng gây ra thứ hai nữa là mình đốt lửa la hét cũng giống như trợ lực cho phe ta mà cũng dựa gây hoang mang cho bọn cướp tụi nó bị tấn công thình lình đã nhật mình rồi ký thấy lửa cháy người la nữa thì chắc quính phải biết Phe phụ nữ tính luôn, những cô gái còn khỏe khác cũng đâu được trên dưới 15, được giao trách nhiệm thì coi bộ hăng hái lắm, tắm ngọt lãnh lịnh, lập tức kéo chị em lùi về phía sau, bắt đầu chia nhau, gom góp, cỏ khô, cây mục, chất đống sẵn để đốt. Dù phút cuối có thay đổi đột ngột, nhưng công tác chuẩn bị đón tiếp bọn cướp coi như đã sẵn sàng. Đã chuẩn bị đâu ra đó, tới lúc hành động là đội ngũ chính tề lệnh lạc răng rắc. Ai có nhiệm vụ nấy thì làm sao mà chậm lục chứ? Bởi theo kinh nghiệm mắt thấy tai nghe của tất cả thuyền nhân thì khi đổ bộ lên đảo bọn cướp không tập trung một chỗ. Chúng tản ra lục loại khắp hang cùng hẻm hóc. Cho nên chỉ một điểm đón tiếp của toán nhường lùng ngay bờ biển vẫn còn chưa đủ. Để đề phòng bất chấp bán tiểu đội của hài tình được tăng cường thêm nhiều hảo hướng gậy gọc tình nguyện khác. Dưới sự điều động của những cựu quân nhân từng trải trận địa như Tinh Đại Liên, Nhường Lùng, Binh Nhất Ba Gai, Lâm Chứa Đảo Nhưng số đối đầu tuy chỉ hơn một trung đội thuyền nhân lạc lìa ốm đói Nhưng cũng có thể nói là dư sức dán cho tụi cướp một trận nhớ đời Hùng Tâm, liều mạng để giữ mạng Đã khiến cho những chàng trai đất Việt không còn biết e dè Trước những địch thủ hung hăng như trước nữa Họ được chia ra thành nhiều tổ, nằm cách đều nhau, theo đội hình chữ U, sâu trên bờ cát giáp biển một đội Cánh phải do nhường lùng chỉ huy, trái có hai tịnh đáy chữ U, có binh nhất ba đài và Lâm thời Thiết chủ trị. Nó giống như cái túi mà miệng túi quay ra biển, nuốt lấy bọn cướp. Đây là cách bày binh bố trận mà Lâm Thợ Thiết nhận thấy chắc ăn nhất, để tóm gọn đám cướp Thái, dù chúng có hơn 10 đứa. Cũng khó lọt vì khi chúng đã đổ bộ lên đảo, tất cả anh em lặng im chờ cho đến khi bọn mồi rợ này lọt thỏm vào vị trí trung tâm, tức nằm gọn trong túi, thì cái bẫy chữ U khép kín lại, tạo thành một vòng dây, nhốt lụ cướp vào giữa, tiếng không được, mà lui cũng không xong. khi ấy bọn chúng bắt buộc phải tự chiến để thoát thân. Một trận sáp lá cà sẽ diễn ra ở một nơi mà phe ta chọn lựa. địa lợi nhân hòa, thêm nhân số đông đảo lại hùng khí ngất trời. trò chơi lấy thịt đè người này, lầm thời thiết nghĩ nếu không làm cho bọn cướp Thái Lan kinh tâm vỡ mật thêm một phen nữa, thì nhóm thuyền nhân Việt Nam quyết chẳng phải là cháu còn quốc quan Trung Nguyễn Huệ người. Đã tạo nên chiến thắng rạch gầm, lưu giành muôn thuở Nhận thấy kế hoạch cho Cúp vào rọ để lượm từng thằng này chắc ăn quá nên Lâm Chúa Đảo hân hoang nói cười liền miệng. Biết rõ những anh em ở đây ai nấy, ít nhiều đều có ân oán với bọn Hải Tạc Thái nên Lâm Chúa Đảo căn dặn hai ba lần. nên nhẹ tay một chút chỉ sợ hăng máu trả thù đánh đập nặng tay quá chúng theo ông theo bà hết tráo thì ai lái ghe cho tụi mình đi đây cả bọn nghe vậy thì cười cái rằng trong giây phút đối đầu với hiểm nguy chết chóc tiếng cười của họ cũng khiến cho không khí hồi hộp căng thẳng trên hòn đảo chết tiệt co giãn ra vậy thở thêm một chút nhóm phụ nữ nạn nhân đang còn trong tình trạng yếu đuối chưa đi đứng bình thường được thì trú ngụ trong hang đá Họ vừa nghe tin bọn hải tặc sắp đổ bộ lên đảo thì ai nấy hồn phi phách tán nói chẳng nên lời, nhất là gia đình bà chủ ghe hai tiền. Hồi mới nhập đảo cả gia đình bà ai cũng ngán cũng ghét, nhưng bây giờ, sau một chuỗi tai nạn thảm sầu, bà và hai cô con gái im hơi lặng tiếng luôn từ đó. Tin hải tặc xuất hiện, nỗi kinh hoàng của mấy hôm trước vẫn còn ám ảnh chưa kịp phai mờ, bây giờ lại bùng lên dữ dội. Ba mẹ con bà ty đã khỏe lại nhưng vì vướng phải cứu sốc quá mạnh nên vẫn còn nằm y tại chỗ. Cho tới tối nay, nghe tin dữ và kế đến lại thấy nhóm thanh niên vai u thịt bắp xuất hiện. Ai nấy gậy gọc hồn hồn, mặt mày đằng đằng sát khí thì bà lại đâm lo. Nhất là hai gã thanh niên có ân quán giang hồ với bà là Bình và Bảnh. Nhưng hai anh chàng này hình như chẳng hề đá động gì tới mẹ con bà. Hỏi ra mới biết họ tới để bảo vệ cho mình thì bà mừng, mừng nhưng lại lo, chỉ sợ họ không bảo vệ nổi, để màn hãm hiếp tàn bạo hôm bữa trước lại diễn ra lần nữa thì cầm chắc là chết chứ sống sao nổi mà sống. Tâm trạng của mẹ con và hai tiền là tâm trạng chung của những phụ nữ nạn nhân đang có mặt trong hang động, họ quảng sợ quan mang, có người còn thì thầm bàn tán định bỏ chạy lên núi mà trốn. nhưng coi ra nếu bỏ chạy lúc này thì chẳng còn kịp nữa. tiếng la ó vang rân từ mấy biển vọng lên, tiếng hò hét từ trên rừng vọng xuống. hòn đảo đang lặng chìm trong không khí ngột ngạt căng thẳng, bỗng chuyển mình như cơn địa chấn sắp ập tới. bọn hải tặc bắt đầu đổ bộ lên đảo, nhóm hành động đang ra tay bắt cướp trồi đầy. hành động ngay bờ biển, hai thủ lãnh tình Đại Liên và Nhường Lùng cùng nhóm hành động thứ nhất đang có mặt. Trời đã nhá nhem mưa vẫn lớp phất rì. Gió từng cơn vụ vồ thổi hắt vào những cái bóng mờ mờ đang nhìn đâm đâm vào hai chiếc súng chở bọn hải tặc nhập đảo. Bọn chúng tiến đến vào gần bờ. Cho đến chữ nước cạn không vào được nữa thì thả neo đậu đó, đoạn dùng xuồng nhỏ bơi vào bờ. Nhường Lùng hai tiếng Và ba địa, ấn mình sau phiến đá to đùn, nhất cử nhất động của bọn hải khấu đều không lọt qua khỏi ba cặp mắt thiếu điều không chết của họ. Có cả thấy mười hai tên trên hai chiếc xuồng, tên nào tên ấy to con vạm vỡ như vòi, và đương nhiên trên tay chúng đều có thủ sẵn đủ thứ vũ khí, từ súng ngắn đến dao tò bổ lớn. chưa tới miếng bãi cát thì đã có ba bốn thằng nhảy tòm xuống nước phóng chân chạy thẳng lên đảo. bọn còn trên xuồng cũng hối hả nhảy theo. chúng vừa chạy vừa ho hét vàng rừng. mặc dù chẳng thấy bóng dáng một thuyền nhân nào lãng vãng chung quanh. có lẽ đây là cái lối thị uy chung của bọn hải tặc khi đổ bộ lên đảo hay sao ấy. từ bờ cát nơi bọn hải tặc đổ bộ kéo dài lên trên một đồi không xa thì địa thế tương đối trống trải. phía dưới toàn là cát trộn sàn hồ, hai bên bờ cát ấy toàn là đá núi chất chồng tạo thành hai bờ tường ôm lấy bãi cát những hảo hán xứ việt lợi dụng địa hình chốt bãi cát ăn sâu vào bờ ấy mà bày binh bố trận các hốc đá chung quanh là nơi ẩn tàng của hơn trung đội thuyền nhân đám cưới 12 thằng giống như một đoàn quân ô hợp không chỉ huy không lện lạc, chúng là hét rừng trời và xì xò với nhau bằng ngôn ngữ của chúng. tên đi đầu bắn hai phát súng thủy ủy rồi nhảy qua khỏi bờ, đất, leo lên các tảng đá chồng chất nơi bãi biển. có lẽ hắn lấy làm ngạc nhiên khi tiếng lèm một hòn đảo vắng lặng như chỗ không người nên suy nghĩ. theo kinh nghiệm nhà nghề, thì sự vắng lặng này như cảnh báo cho nó biết có một cái gì đó khác thường đang xảy ra nơi đây. Nó lấy làm thắc mắc tự hỏi, thường khi tôi vượt biên Việt Nam, nếu đang hiện diện trên đảo, khi nhìn thấy ghe mình tắt vô, thì ít ra cũng phải có thấp thoáng bóng dáng vài ba người, chạy loãng cào cào lên, chứ có lũi trốn hết ráo im lặng, hoàn toàn như vậy đâu. Tên cướp ấy chẳng ai xa lạ, nó chính thì là thằng Sran. Cái thằng to con lớn xác như trầu cùi, với một búa, giết chết tươi từ hàng xóm. và hãm hiếp Út đẹp cùng hai liễu tơi bời hòa lá trong hai ngày liền hồi tuần rồi ghe của nó lúc đổ nhóm thuyền nhân lên đây rồi thì đúng còn nước dông thẳng về đất liền với mối vàng bạc thu hoạch được của hai lần đánh cướp ghe vượt biển cũng khá bồn bàn chúng nó chia nhau ăn xài cho đã rồi bây giờ quay trở lại ra khơi cho chuyến kế tiếp bọn chúng liên lạc với nhau và biết chắc đám việt nam mà mình bỏ lại trên khô tuần rồi vẫn còn ở đó chưa có tàu của liên hiệp quốc phát giác bóp đi nên sẵn dịp ra khơi chúng tấp vào bày trò hãm hiếp các cô thêm lần nữa thằng soan thì nhảy lên một mô đá cao phóng tầm mắt quan sát trong khi ấy đám còn lại chạy ùa lên bãi cát lọt thỏm vào cái túi đang há miệng chờ chúng nhưng luôn hai tiếng cùng ba địa đang ẩn mình nơi một mồ đá mà thằng soan đang đứng với khẩu M mười sáu trong tay, sinh mạng của bọn giặc Thái nói chung hoặc của thằng Trang nói riêng, anh cũng biệt động muốn lấy lúc nào chẳng được, chỉ quay đầu rùi về từng thằng một rồi lấy cò là chúng sẽ rụng như súng rời cành. Ngặt ở chỗ là không cho đổ máu, lệnh của lâm chúa đảo không thể không nghe, có đổ máu là khổ cho đồng bào tới sau của mình mà. Anh quét của mắt một vòng, anh nhận thấy. ngoài thằng srang đứng gần mình ra thì còn thêm một thằng nữa cũng thủ cây súng ngắn một loại vũ khí khó đối phó lan quằn một chút ra mất mạng ngay ba địa và hai tiếng hình như đoán ra nỗi khổ của nhường đại ca nên làm dấu cho anh biết cứ giao thằng đang đứng trên ấy cho hai đứa em này giải quyết nhường đã từng chứng kiến cảnh hai thằng đàn em tả xung hữu đột nhiều phèn nên không lo lắng cho hai đứa gì cả Anh đồng tình đưa ngón trỏ lên, đoạn bò lui ra sau. Lệnh cho tổ thanh niên gần đó tiến dần ra bãi cát, cắt dần, cái miệng túi lại. Nhìn sang cánh phía trái, thấy có mấy bóng đèn thấp thoáng thì nhường biết hai tình cũng đang cho mấy đứa em thắt chặt vòng vây. Khi hai nhóm của tình và nhường gặp nhau, bọn cướp tất nhiên bị gom vào giữa, để coi cái chảo nóng này có chiên hết những con kiến thái làng không cho biết. để nhắc lại hai hào hướng tiếng và địa nhận lệnh bắt sống cái thằng thái to con vàm vỡ tay có vũ khí như thể ắt không phải là chuyện dễ làm cái thằng bôn bốt to như voi hôm trước nhờ chiều phi xà chế địch thật như phóng con rắn rồi lợi dục lúc bấn loạn ra tay mới thu thập được trong khi tên thái làng này đang đứng ở một nơi cao mà bọn hai thằng lại ở bên dưới Nếu muốn thu thập thì phải đợi cho nó nhảy xuống mới ra tay được. tiếng nhìn ra chung quanh và tính toán trong đầu, phải dùng chiêu nào để cướp vũ khí trong tay nó trước rồi mới hạ thủ sau. Bây giờ anh mới nhận thấy khó tính. Nếu như thằng Thái Lan này nhảy xuống phía trước để nhập với đồng bọn xông lên đảo thì không thể nào hạ gục nó trong một cái tiếp tắc mà chẳng gây tiếng động được. Nó mà hét lên một tiếng thì cái thằng có súng kia sẽ quay lại bắn hạ mình ngay. bắt sống một thằng có súng quả là một cái lệnh bất khả thi. Trong khi hai tiếng còn đang suy tính thì ba địa hình như đã đọc được ý nghĩ trong đầu người anh em. Hắn khều nhẹ hai tiếng một cái rồi bò ra phía sau mồ đá, thân linh gã thế thiên hành đạo, quoay tay hốt một nắm sàn hồ và đứng sổng lên quăng đại vào tấm lưng trần đen móc của Tần Thái, thằng Xuân đang phóng mắt quan sát động tĩnh phía trên đảo bỗng Từ phía sau, cả nấm sàn hồ bắn vào lưng rác rạc. Kinh nghiệm của một tên đạo tập từng giết người cướp của, cho hắn biết là có biến. Hành động cấp kỳ theo bắn, năng tự vệ. Hắn xoay khẩu súng, trở lại, bắn liền hai phát tức thì, mấy bà khi quang sồng nắm sang hồ, gã đã nhanh nhẹn nhào vô ép sát người vào vách đá, nên thoát khỏi hai viên đạn trong đường tơ kẻ tóc. Viên đạn thứ nhì vừa thoát khỏi nòng súng Thì thằng Sram nhảy phóc xuống Đứng sừng sững trên bãi cát Mắt dán chặt vào cái bóng mờ của ba địa Và nhanh như cắt họng súng chĩa thẳng vào mục tiêu Hai tiếng nhận thấy cơ hội tốt đã đến Nó nhảy về phía trước mồ đá mới khó xử Chứ phía sau thì đời của nó coi như sắp tàn tới nơi Khi hai tiếng xuống vừa chấm dứt Bóng to đùng của thằng Thái Lan vừa chấm đất Và mỗi súng chĩa thẳng vào bà địa Thì hai tiếng lộn người một vòng Làm tới địch thủ Thế lộn nhào này Giúp anh ta tiến tới mục tiêu nhanh hơn Những bước nhảy thường Đến ba bốn cái tít tắt Khi hồng súng của tên tặc thái Vừa dừng lại ở đỉnh đầu của bà địa Là vừa lúc thần cước của tiếng phóng tới Hấp cánh tay cầm súng của thằng Sran chệch sang bên Khẩu súng theo đó văng ra xà lắc Như mở cờ trong bụng, bà Địa chớp lấy thời cờ phẳng công tức thị, chỉ thấy hoa mắt một cạt, bấm thằng Địa như quả đạn vừa thoát khỏi nồng, lao thẳng vào ngực đối thủ. Ở đằng kia, Nhương và Tình nghe có tiếng súng chát chúa vàng lên vừa quay lại nhìn, thì nghe thêm một tiếng hừ Nguyên thân hình to sầm của thằng Sronk. Loạn choạn, ngã ra sầu, ba bốn bước. Đó là Thế thiền Hành Đạo ra tay đúng lúc. Vừa thoáng trông thấy hai tiếng phóng cướp đá cánh tay cầm súng của tên cướp, thì anh ta tung người lên, đặt chân vào vách đá, lấy đà lao thẳng vào bụng thằng Thái Lan. Hai quyền đầu như hai thoải sắc nguội sòng sòng, một trên, một dưới, tống vào ngực, và bụng. hai cú thôi sừng khiến cho nó loạn trọn ngã người ra sau. Nhưng ô kìa, cái thằng này cũng đâu phải là dân vừa bị ăn hai quyền của ba điều cùng một lúc. Theo lẽ nó đã lăn ra nằm thẳng cẳng rồi đằng này lại chỉ mất thân bằng một cái rồi xuống bộ tấn giữ nguyên thế đứng sừng sững tựa hồ như một trái núi hùng vĩ. càng đáng ngạc nhiên hơn là tay chân của nó nhanh nhẹn linh hoạt vô cùng. Tiếp hai cú đấm thân sầu, đến châu còn phải rống của bà địa mà nó vẫn tỉnh bơ như không. Trong khi hắn vừa thu lại thế tấn, thì thân hình của hai tiếng cũng vừa đạp xuống sau khi đắc thủ một cước. Anh rùng người, quét ngang hạ đàn với ý định đốn ngã đối phương trong một chiêu bất ngờ. Nhưng tiếng đã lầm. thằng khúc dường như có mắt dưới chân, nó chỉ nhúng mình một cái vừa tránh khỏi cú quét ngang của tiếng, vừa tung đòn tấn công bà địa. Thăng tặc thái tuy mất khẩu súng, nhưng đòn độc của nó có thể nói là còn nguy hiểm hơn cả viên đạn đồng. Dù tin mắt đến đầu, tiếng cũng chẳng biết nó nhảy lên theo một thế võ lộn mèo gì mà kỳ lạ hết sức. Chỉ thấy đầu thằng khốn dọng xuống đất như đang dở trò trồng chuối, trong khi hài trình co lại chống ngược lên trời, rồi nhà cần cổ của bà điểm mà búng thẳng tới hơn một tiếng. <cười> Thế thiên hành đạo ăn trọn cú đá với tư thế lạ lùng của tên cướp biển, anh ta văng ra xà lắc, ôm đầu văng tục tứ tùng. Bất ngờ bị trúng một cú xỉn niễn, trong khi đầu óc còn quay mòng mòng thì ba địa chờ trông thấy người anh em, hai tiếng của mình, cũng cùng trường số phận. Nghĩa là anh ta vừa hứng trọn một đá của thằng tặc thái chống đầu, một cước xoay tả, một cước trở hủ đều trúng đích. ba điều choáng váng khi thấy địch xuất chiều vừa nhanh nhẹn vừa đẹp mắt đòn phát ra chuẩn và mạnh bạo vô cùng trong hai cái tích tắc hai hảo hơn xứ việt chưa từng nếm mùi đại bại thì đây nơi hòn đảo hoàng vu, chúng đã biết thế nào là nỗi nhục của kẻ chiến bại mà thằng chiến thắng Lại là một kẻ vấy máu đồng bào vượt biển của mình nữa, mới là đáng nhục. Ba Địa lắc đầu, thầm nghĩ. Mẹ kiếp, thấy thiên hành đảo cái đất gì mà chỉ một thằng cốt Thái Lan cũng hạ không nổi. Ý là hai đứa đánh một chứ nếu đơn đã độc đấu thì mình sẽ đồ đời nơi cái đảo mắc ôn này là cái chắc. Lần đầu tiên, trong đời gã du côn chăn trâu gặp kinh địch và biết sợ. Hắn đầu ốc rối bù, chỉ mong sau hai tiếng nhiều mu lắng kế, tìm ra khách hạ thằng chúa ôn này, chưa nếu không thì ê mặc với mấy nàng lắm, nhất là em tắm ngọt, nàng tắm đã coi anh bà như thân tưởng mà hôm nay bị bãi trong tay thằng mỏi thái này, chặt xấu hổ phải đụng thủ mất thôi. Ba địa thầm nghĩ và cảm thấy mặt mày nóng ran khi tưởng tượng khuôn mặt của tắm ngọt với nụ cười khinh khỉnh lúc gặp lại mình, máu nóng trào dâng lên đỉnh đầu. lập tức anh chàng nhớ lại câu kinh nhật tụng của sư phụ tư sáng, thắng không kiêu, bại không nản." Đúng quá rồi, mới bị ăn một đòn thôi, thấy thiên hành đạo này đâu phải là thằng chết nhát. Mày có đòn hiểm thì tao đây có ngón độc để trị mày." Nghĩ tới đó mắt ba địa sáng ra khi nhìn thấy cái bóng mờ mờ của hai tiếng đang nhào tới sắp la cà với tên tặc thái. "Phải rồi, và tiếng này đúng thiệt là cái đầu quyền biến vô song." nếu đối với thằng giặc cướp này, đối với thằng giặc cướp này thì mình phải dùng chiến thuật nhập nội mà đánh nó mới mong tránh được những cú đá lạ lùng kia. ba địa hứng chí, múa sông quyền lăn vào vòng chiến, hai hảo hớn kẻ xuất thân chăn châu còn người thì chăn dịch, phen này liên thủ giao tranh quyết sống máy một trận kinh thiên động địa với thằng thái lan nặng nợ giang hồ với đồng bào vượt biển của mình. Đất khách tập thứ 32 đến đây chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 33.